Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1011-1015 nhất thể song hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, nha đầu kia thực không đơn giản. Nguyên bản lâm hiên tra xét nàng Linh căn tình huống thuận tiện nổi, thì một chút đan điện nàng ta. Từ ở mặt ngoài xem quả thật là Linh động kỳ người tu tiên lấy thần. Thức Lâm Hiên có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ trong lúc vô tình lại phát hiện một chỗ kỳ quái nữ tử này ở sâu trong đan Điền có một phần linh lực Dĩ nhiên bị che giấu số lượng tuy rằng không nhiều lắm nhưng trình độ tinh thuần nhưng lại làm kẻ khác phải sợ hãi ít nhất Lâm Hiên tự hỏi mình cũng xa xa không kịp hậu kỳ đại tu sĩ kh định cũng khô có cách nào so sánh được ly hợp kỳ lão quái vật Lâm Hiên Tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng Pháp lực có hay không tinh thuần như vậy chỉ sợ cũng là như vậy điều này sao có thể chứ đối phương rõ ràng chỉ là một nho nhỏ linh đồng kỵ người tu tiên Lâm Hiên cũng coi như người có kiến thức rộng rãi nhưng chuyện như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, Nghĩ mãi mà cũng không lý giải được Vì thế hắn lại làm một phen kiểm tra Phát hiện trong thức hải nàng Ta thế nhưng không chỉ có tam hồn thất phách Tại ở chỗ sâu trong Thức hải còn có một tia tàn hồn Đang lặng yên ngủ say Lâm hiên tưởng dùng thần thức thăm dò Nhưng đối phương dường như so Với hắn cường đại hơn nhiều thiếu Chút nữa bị hút vào May mắn lâm Hiên tỉnh táo vô cùng, đúng lúc rời khỏi nếu không. Lâm Hiên hai hàng lông mày nhíu lại, thật không nghĩ tới nhất thời. Động lòng chắc ẩm thế nhưng dẫn tới chuyện lạ như thế, lấy tay phát. Một cái, rồi lâm vào trầm ngâm. Nguyệt Nhi nghe xong thiếu gia giảng thuật, cũng kêu lên kỳ quái, mặt. Dù không có hiện thân, nhưng là thần tình tò mò bắt đầu đánh giá cô. Gái trước người. Hạ Hậu Lan bị phản ứng của Lâm Hiên khiến cả người sợ hãi, mặc dù đối với phương ánh mắt kia, không hề giống có áp ý, nhưng làm cho người ta có cảm giác cổ quái vô cùng. tiền bối ta, người, lời còn chưa dứt, Lâm Hiên đột nhiên khoát tay áo, sau đó quay đầu. Trên mặt hiện ra vẻ băng lánh hai vị nếu đến đây, làm gì lén lút. Như vậy hiện thân ra đi. Ồ, một chút bối rối thanh an truyền vào tay, sau đó trong bụi cỏ bên trái. Hoàng quang chợt lóe, hai bóng người hiện thân ra. Là ngươi. hạ hầu lan một tiếng thép kinh hãi, chỉ thấy một kẻ trước mặt kia. Đúng là trường phát đầu đà kia, thần tình hung áp, mà bên cạnh hắn. Còn đứng một tên mũi sư miệng rồng, lại là người tu tiên trúc cơ hậu. Kỳ. Các ngươi theo dõi lâm mộ. Chính xác, ngươi tiểu tử này, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, bản tôn. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, chính là không nghĩ tới tiểu nha. Đầu này tự nhiên cùng ngươi ở cùng một chỗ. Trường phát đầu đà ánh. Mắt ở trên người hạ hầu lan đảo qua, nước miếng đều phải toát ra. Bản tôn, chính là một linh động kỳ đệ tử, cũng dám có khẩu khí lớn. Như vậy chỉ bằng ngươi cũng muốn làm cường đạo giết người cướp của sao? Lâm Hiên nở nộ cười, sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh về sau, đã có. Rất ít người dám đối với hắn vô lễ như thế, huống chi tu vi thấp như. Vậy càng là một việc làm người ta hết sức buồn cười. Ta thì không được, nhưng sư huyên của ta chính là trúc cơ hậu kỳ. Người tu tiên. Hơn nữa tu luyện thần thông đặc thù, huyết quang lão tổ. Không biết ngươi có nghe nói quà hay không? Trường phát đầu đà kêu. Ngạo vạn phần mở miệng. Huyết quang lão tổ. Lâm Hiên ra mặt run dậy một chút quả thật có xanh tiếng. Nghe nói. Giống như là cùng mình cùng đồng dai tu sĩ, một tu sĩ trúc cơ kỳ dám Vô sỉ như vậy thầu cũng là có chút hiếm thấy. Lâm Hiên chẳng thèm cùng hắn so đo, hạ hầu lan thể chất làm cho hắn. Thập phần hoang mang, tâm tình chính quả là đang không tốt. Lâm Mố không thích sát sinh, nhưng hai người vừa thấy sẽ không giống. Người tốt lành gì, nếu tưởng muốn tìm chết, Lâm Mố xem như làm chuyện. Tốt đưa các ngươi đi đầu thai chuyển thế Lâm Hiên trong cơ thể pháp quyết hơi vận chuyển, một cỗ kinh người. Linh khí nhất thời toát ra, giờ này khắc này, hắn cũng chẳng cần tiếp. Tục che giấu tu vi. Hai cách không hay ho rượu nghẹn họ nhìn chân chối, nằm mơ cũng thật. Không ngờ bọn họ muốn đà kiếp dĩ nhiên là nguyên anh kỳ người tu tiên. Trong lúc nhất thời mặt mũi trắng bịch bùm một tiếng truyền vào tai. Cũng là trường phát đầu đà kia sợ tới mức chân mềm đứng thẳng không. Được quỷ gối trước mặt Lâm Hiên. Như thế nào? Hai vị đảo hữu dám đem lời nói mới rồi nói lại một lần. Sao? Lâm Hiên bên khóe miệng cười nhạt. tiền bối, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, là mắt chó chúng ta bị. Mù, không biết ngài có tu vi kinh người như thế, nếu không tuyệt không. Dám mạo phạm. Huyết quang lão tổ kia phản ứng nhanh hơn, đã hướng Lâm. Hiên dập đầu đông đông đồng thời trong lòng hận chết trường phát đầu. Đà, nếu không phải tiểu tử này sắc đảm ngập trời, mình tại sao sẽ bị kéo xuống nước? Một câu mắt mù, đã nghĩ đem việc này bỏ qua, ngươi cảm thấy được có. Chuyện tốt như vậy sao lâm? Hiên cười lạnh nói. Huyết quang lão tổ nghe xong trong mắt hiện lên một tia lệ khí, hé. Miệng. Phun ra một luồng lệ mang, lấy nhắn lực lâm hiên tự nhiên thấy. Rõ ràng là một thanh huyết đao dài hơn thước. Bất quá đối phương tế ra bảo vật này tự nhiên không phải hướng về lâm. Hiên đánh lén cùng nguyên anh lão quái đối nghịch, hắn còn không có. Lá gan lớn như vậy, chỉ thấy tia máu kia khẽ quấn một cách đầu phóng lên cao trường phát. Đầu đà nằm mơ cũng thật không ngờ Chính mình sẽ chết ở trong tay đồng Môn đất ướp như thế Tiện bối là tiểu tử này đắc tội với ngươi Ta đã xếp hắn đền tội Không biết vãn bối có thể rời đi không Huyết quang lão tổ trên mặt Vẻ giữ tợn chưa biến mất Xoay đầu lại Lại tỏ ra ý cười Nhìn qua lại Càng có vẻ ta ác vô cùng Hạ hầu lan trởn mắt há mồm, nàng bước vào tu tiên giới tuy rằng cũng có hơn 10 năm nhưng phần lớn thời gian đều là đi theo phụ thân ở. Thâm sơn tu luyện chưa từng nghĩ tới cùng tôn môn trong lúc nguy. Ngập còn có thể không hề cố kỷ tương tàn lẫn nhau. Còn có vị tiền bối. Kia lại là nguyên anh kỳ người tu tiên hôm nay phát sinh hết thảy. Quả thực rất khiêu chiến lý trí nàng ta. Trên mặt lâm hiên như trước là một bộ nhàn nhạt mặc dù trong lòng. Kinh ngạc, người này so với chính mình tưởng tượng còn muốn tâm ngoan. Thủ lạc, bất quá hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Tay áo phất một cái, một đảo thanh sắc kiếm bay vút mà ra đón gió. Tăng vọt, hung hăng hướng về đỉnh đầu đối phương đánh xuống. tiền bối tha mạng. Huyết quang lão tổ kinh hãi, sắc mặt như màu đất, hai tay vội vàng bấm. Tay niệm thần chú, thao túng chuôi huyết đao này nganh lên đón đỡ. Vô, thanh vô tức, huyết đao kia như giấy mỏng, bị chém làm hai đoạn, hóa. Thành hài cốt từ trên bầu trời rụng xuống. Lâm hiên thần thông cơ hồ có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên. Giả mặc dù là kiếm quang. Nhưng quy lực hơn xa pháp bảo của tu sĩ. Ngưng đan vị, há là linh khí có thể ngăn cản. Đối phương muốn tránh, nhưng mà nháy mắt lại một cách đầu lâu phóng lên. Cao, đầy trời huyết vũ. Sau đó Lâm Hiên bấm tay vi đạn từ đầu ngón tay bay. Ra hai khỏa hỏa đạn, đem thi thể của bọn hắn biến thành khói bụi. Hạ hầu lan sắc mặt có hơi trắng bịch, Lâm Hiên lắc lắc đầu, chính muốn... Mở miệng đột nhiên ánh mắt ngưng trọng quay đầu nhìn phía bên trái. Thần sắc có chút sở khóc sở cười. Sự tình hôm nay thật đúng là nhiều. Không nghĩ tới này hoang giao giá ngoại. cư nhiên liên tiếp có tu sĩ. Lại đây. Hơn nữa lại là một nguyên anh kỳ lão quái. Lâm Hiên tự nhiên không sợ xe cái gì. Nhưng cũng không muốn ở lại chỗ. Này nhiều nha phiền toái. Cả người thanh mang nổi lên, đem hạ hầu lan. Khẽ quấn, liền hóa thành một đảo kinh hồng, xoay người phi về phía. Không trùng, lấy lâm hiên độn thuật, muốn vứt bỏ một gã nguyên anh sơ kỳ người tu. Tiên tự nhiên không có gì khó khăn trong nháy mắt, liền bay ra trăm giảm, đem thần thức thả ra đối phương cũng không có đuôi mù đuổi theo, lâm. Hiên thần sắc vừa chậm, đem đồn quang ngừng lại. Tiện bối, ngài đến thanh nguyên rừng rầm làm cái gì? Tò mò thanh âm. Chuyện vào cái lỗ tai, lâm hiên nhìn lại chỉ thấy trên mặt của cô gái. Tràn đầy vẻ cung kính thật cẩn thận mở miệng. Hạ hầu lan sắc mặt có chút bất an, không nghĩ tới vì tiện bối này tu. Vi lại cao đến như thế kia trước ngôn ngữ của mình cũng có chút đường. Đột thân là Nguyên Anh Kỳ người tu tiên Làm sao có thể cần một cái Bổn nha đầu làm thị nữ Có thể tưởng tượng tưởng cổ quái ánh mắt của Lâm Hiên khi nhìn về phía Mình nàng lại có chút kinh ngạc Nàng ta chính là không biết thế sự Mà thôi chẳng lẽ trên người mình còn cái bí mật gì có thể khiến Nguyên Anh Kỳ tu sĩ kinh ngạc sao Nghĩ đến đây Hạ Hậu Lan có chút lo sợ. Nơi này chính là thanh nguyên rừng rầm. Nói như vậy ẩm nhạn môn hẳn. Là ở phủ cận. Nhớ tới trong phường thì tên khất cái người tu tiên từng nói qua. Lâm. Hiên có chút ngoài ý muốn đem thần thức thả ra phía trước rừng rầm quả. nhiên diện tích rồng lớn bất quá hắn rất nhanh liền đem việc này quên. Đi. Một lần nữa quay đầu. Nhìn Hạ Hầu Lan liếc mắt một cái. Ngươi đi vào tiên đảo đã bao lâu thân thế như thế nào tất cả đều. Kể lại cho ta nghe. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng nhưng thanh âm ngữ. Khí không chút nào không để cho người khác nghi ngờ. Hạ Hầu Lan ngẩn ngơ tiền bối như thế nào quan tâm đến việc này. Nhưng là không có gì phải giấu riêng. Vì thế môi anh đào hé mở thanh âm như. Bay vào trong tay Lâm Hiên thưa tiền bối, vãn bối 5 tuổi bắt đầu. Tu tiên bước vào tiên đảo đã muốn 12 năm, phụ thân ta chính là. Sau khi kể xong câu chuyện này cũng đã tốn mất hơn 2 giờ ở. Giữa Lâm Hiên lại lặp hỏi nàng một vài vấn đề, bất kể thế nào thân. Thế lai lịch nàng ta đều thập phần bình thường, cha mẹ cũng chỉ là. Chúc cơ kỳ tán tu con đường tu tiên. Không có chút nào nỗi trôi. Nhưng một nữ tử không có khi là nỗi bật này. Rõ ràng là linh động kỵ Nhưng trong cơ thể sao lại có được linh lực so với ly hợp kỳ lão quái. Còn muốn tin thuần. Không thể tin được. Còn có trong cơ thể nàng hồn phách ngủ say lại là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên càng nghĩ càng là tò mò. cái này đến tột cùng cất giấu bí mật gì không muốn cho người biết hơi do dự Lâm Hiên lại tay giơ lên đem hạ hầu lan một đôi cổ tay trắng nón cầm lên cô gái đỏ mặt lên nhưng lần này vừa không giấy rua cũng không sợ hãi càng nhiều là tò mò nàng cũng đoán không ra chính mình một linh đồng kỳ cấp thấp đệ tử tại sao lại làm cho nguyên anh cấp tò mò Lâm Hiên nhắm lại hai mắt Cường đại thần niệm thông qua kinh mạch. Chầm rãi thâm nhập vào thức hải cô gái, chẳng qua có kinh nghiệm một. Lần thiếu chút nữa bị hút đi vào trải qua, Lâm Hiên thật cẩn thận. Một linh đồng kỳ đệ tử thức hải tự nhiên không có bao nhiêu lớn, Lâm. Hiên không phí nhiều sức lực tìm đến hồn phách ngủ say kia. Một loại thực cảm giác cổ quái. Đối phương tuy rằng vẫn bị vây trong ngủ say, nhưng lâm hiên cảm. Giác, hắn so với chính mình cường đại hơn nhiều. Nhưng lại cũng không phải bị cái gì yêu thú hoặc là cao dai tu sĩ đem. Thân thể đoạt xá, mặc dù là nhất thể hai hồn, nhưng này hồn phách cùng. Hạ hầu lan chủ hồn rõ ràng đến từ cùng một cái căn nguyên, nói cách khác. Bọn họ mạnh yếu trình độ tuy rằng không thể so sánh nổi, nhưng... Rõ ràng ngươi chính là ta, chính là ta ngươi. Lâm Hiên thập phần kinh ngạc. Cái này rõ ràng cùng phần thứ hai hồn bí thuật cũng không giống nhau. Cao hơn cấp nhiều lắm, hơi do dự Lâm Hiên thần thức lại thật cẩn thận. Hướng tới cái hồn phách ngủ say kia bắt đầu tìm hiểu. Có lần trước chịu thiệt kinh nghiệm. Lâm Hiên lần này cần cẩn thận. Nhiều lắm, đem thần đăng nhanh chóng hoàng nhanh tụ làm một thể hướng. Về kia ngủ say hồn phách tìm kiếm. Này không đơn thuần là tò mò, Lâm Hiên cảm thấy được trong đó có đại bí mật. Loại chuyện lạ này ngàn năm khó gặp, tự nhiên không muốn bỏ qua. Rất nhanh tiếp cận hồn phách, Lâm Hiên hơi trần chờ, thần thức. chậm rãi thảo đi lên. Đối phương không phản ứng chút nào. Lâm Hiên mừng rỡ. Đang đỉnh tăng mạnh thần thức. Hồn phách kia lại ảo. Ảo tỉnh lại. Linh quang lóe ra. Biến hóa ra một cái huyết khẩu. Khẽ há. Ra. Muốn đem thần niệm sâm lấn cắn nuốt. Lâm Hiên sắc mặt trắng nhợt. Bên trong đan điền song anh đồng thời mở. Mắt ra. Ma anh như trước ở lại khí hải. Nguyên anh lại rượu gì hiện lên. Ở tải thiên linh cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia sợ hãi, nhưng sau đó hóa, thành thanh sắc kinh hồng vọt vào trong cô gái. Ngay sau đó, ở vô số lần thu nhỏ lại, dùng bí thuật xuất hiện ở thức, hải hạ hả hậu lan. Cái gọi là thức hải cùng khí hải tương ứng, cái sau dùng cho chứa. Đừng linh lực, cái trước lại là nơi sống của thần thức kỳ thật không. Chỉ người tu tiên, phàm nhân trong thân thể, giống nhau cũng có thức. Hải, chẳng qua phi thường nhỏ yếu, bọn họ cũng căn bản không có cảm. Rác, hạ hầu lan tuy rằng là linh động kỵ nhưng dù sao bước lên con đường. Tu tiên thức hải tự nhiên so với phàm nhân phải rộng lớn hơn nhiều. Lắm, từ ở mặt ngoài xem, nơi này liền như là một mảnh mờ mịt vụ hải. Lúc này ở trung tâm vụ hải... Hé ra huyết khẩu, mặt ngoài còn có lam. Mang lóe ra, Lâm Hiên thần thức mặc dù liều mạng giấy rua, nhưng đối. Mặt đáng sợ kia hấp lực, lại không có tác dụng. Giả như bị cắn nuốt, Lâm Hiên mặc dù không đến mức ngã xuống, nhưng... Kết cuộc cũng tốt gì, mười phần sẽ biến thành giống con xuyên sơn giáp. Ngô ngốc kia! Tốt lắm Nguyên Anh đúng lúc đuổi tới, cây miệng thôi ra một đảo màu. Xanh biếc linh mang, hóa thành cuồn cuộn cơn lúc, gào thét hướng huyết. Khẩu kia đánh tới, ấm ấm. Thanh thế cực kỳ kinh người, Nguyên Anh vận dụng chính là bản mạng. Linh lực, uy lực mạnh còn mạnh hơn cả pháp bảo, hấp lực nhất thời bị. Ngăn cản, thần thức nhân cơ hội này, vội vàng giấy, dung nhập tới. Trong thân thể nguyên anh. Nhưng mà lâm hiên không chút nào cũng không dám trì hoãn cả người. Thanh mang nổi lên. Đã nghĩ phải từ trong thức hải bay ra ngoài. Chẳng biết tại sao. Đối mặt với cổ quái hồn phách kia. Hắn có một loại cảm. Giác mau cốt tung nhiên. Muốn chạy. Đã muộn. Thanh âm chế nhạo từ huyết khẩu phát ra. Cho dù có thể chạy ra nơi. Này. Ngươi cho là còn có cơ hội sống sót sao? Sau đó một trận mơ hồ, rồi dù gì biến mất. Hiện lên là một cô gái dung mạo xinh đẹp cùng hạ hầu lan thập phần. Tương tự, không, không phải tương tự, căn bản là dường như nguyên thần của. Nàng ngưng tụ mà thành một linh đồng kỳ người tu tiên, nào có bổn sự. Như vậy, chống đỡ biết nguyên thần cùng nguyên anh bất đồng Ngưng tụ biến hóa Còn muốn gian nan hơn nhiều Lâm hiên hồn bay đã muốn bay lên trời Giờ này khắc này tự nhiên Không có tâm tư tìm tỏi cái gì Việc cấp bách là làm cho nguyên anh Chạy ra ngoài May mà chính là Nàng kia cũng không có đuổi theo Mà là thân hình một Trần mơ hồ lại biết mất Lâm Hiên ẩm ẩm đoán được nàng muốn làm cái gì, nhưng bây giờ ốp còn không mang nổi mình ốp, tự nhiên cũng không có năng lực đi ngăn cản. Dây lát, Linh Quang chợt lóe, Nguyên Anh đã chui ra khỏi cô gái, một lần nữa chui vào thiên linh cách Lâm Hiên. Mà lúc này, Hạ Hầu Lan đã ở phát sinh kinh người chuyển biến, nàng lấy. Tay ôm đầu thân thể mềm mại không ngừng run dậy, thần tình vẻ thống. Khổ, ngũ quan cơ hồ đều bị bó méo. Nhưng mà nàng phát ra linh áp, nhưng cũng làm người ta nghẹn họng nhìn. Chân chối biến hóa, linh động kỳ, trúc cơ kỳ, ngưng đan kỳ. Người tu tiên yêu cầu khổ tu trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Nàng lại cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Đột nhiên cô gái nâng nâng tay lên trên mặt không còn vẻ thống khổ. Như lúc nãy thân thể mềm mại cũng đình chỉ run rẩy nàng chiếc miệng. Đàn hương, một đảo lệ mang phụt ra, bao vây lấy cánh tay trái của mình, nguyên bản trắng muốt cổ tay, nhất thời bị cắt ra một đảo vết. Thương dài hai tức, đỏ sấm máu tươi từ đó chảy ra trên cổ tay nàng, nguyên bản mang theo một cách thủ chặt. Lúc này này tự nhiên cũng bị máu nhộm đỏ. Sau đó thủ trạc kia Linh mang đại phóng bắt đầu sáng lên. Lâm Hiên trợn tròn con mắt thủ chạc này. Hắn chú ý qua. Rõ ràng chính. Là bình thường phụ tùng. Ngay cả Linh khí cũng không thể tới. Mà giờ. Khắc này. Cái bảo vật gì đem thần trí của mình cũng xấu riêng được. Chẳng lẽ là. Thượng giới. Thượng giới. Ý nghĩ này chưa chuyển xong, thủ trạc kia đã trở nên đỏ sấm như máu. Sau đó nổ bung, biến thành vô số quan điểm đỏ tươi. Hạ hầu lan tay phải dơ lên, ngọc chỉ tiêm tiêm, tú xảo như đóa hoa. Trong thư không vấy nhẹ nhẹ một chút. Suy tiếng vang nhỏ chuyển vào tay, quang điểm này chợt lóe, đón gió. Hóa thành một huyết sắc quang điểm lớn bằng nắm tay. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, chợt ló bay vào trên trán cô gái. Sau đó nàng làm một cây dối thân động tác, ngậm đầu hướng ngực, nhẹ. Nhàng dương đầu lên ký hiệu từ trên trán phóng xả ra một đảo cột. Sáng đỏ tươi, bắn thẳng đến trời cao. Ẩm vang. Tầng mây bị xuyên phá, tiếp theo không trung dường như cũng bị xé nứt. Một cái khe đường kính hơn một trượng ẩm ẩm xuất hiện ở đỉnh đầu hay Người, đây là phá toái hư không? Mặc dù ẩm ẩm đoán được, nhưng Lâm Hiên vẫn thiếu chút nữa cắn vào đầu. Lưới của mình, không gian thần thông hắn cũng không phải là chưa có. Tiếp xúc qua, nhưng mà mượn bảo vật của tuyết hồ vương cũng bất quá. Đem phủ cận không gian thoáng vặn vẹo một chút mà thôi. Cùng thiên kiếp chi hỏa hình con dết đối đầu, hai người đem không gian. Xé sách ra một chút cây khe, nhưng này tuyệt không phải chân tránh phá. Toái hư không? Ờ, cái loại này trình độ chỉ là đem không gian xé mở một đảo nho nhỏ. Lỗ hồng rất nhanh có thể khép lại, mà chân chính phá toái hư không? Là đem hai cái mặt biên đả thông ở mặt ngoài xem đều là cây khe. Nhưng độ khó khăn lại một trời một vực căn bản không thể đồng nhất mà. Nói, truyền thuyết, đó là kỹ năng mà ly hợp kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ. Mà mặc dù là lão quái vật loại này, muốn xé sách không gian cũng muốn. Phí rất nhiều sức lực, hầu như cả người linh lực tiêu hao hết trên. Dưới một nửa, nhưng lại phải có tiện tay pháp bảo hơn nữa trần pháp. Đặc biệt tương trở. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ làm được. Lấy hạ hầu lan lại thoải mái vô cùng tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, nàng hiện tại cảnh giới tuy rằng tăng vọt rất nhiều. Nhưng cũng bất quá ngưng đan kỳ thôi, mấu chốt là ở cách thủ trạc kia. Lâm Hiên có thể khẳng định đây tuyệt đối là linh giới bảo vật. Thiếu ra, chúng ta nên đi đi đợi ở chỗ này tựa hồ có chút không? Ổn! Nguyệt Nhi chợt nói, "Không, chờ một chút." Ánh mắt Lâm Hiên lóe ra nói, "Vừa rồi trong thức hải phát sinh một màn quả thật nguy hiểm, nhưng đó là mình mạo mạo nhiên đem thần thức thăm dò vào bên trong thân thể của đối phương, mà bây giờ đã thu trở về, mà đối với mình thần thông Lâm Hiên còn là tin 10 phần huống chi trước mắt người này." Nói không chừng liên quan ly hợp kỳ, thậm chí là liên quan bí mật ngày. Sau phi thăng linh giới, Lâm Hiên có thể vứt bỏ được sao? Âm vang. Thanh âm càng ngày càng vang như tiếng sấm, sau đó từ kia khe không. Gian bên trong, rơi xuống một đảo màu trắng ngà cột sáng, dường như. Tập trung dường như, vừa lúc đem hạ hầu lan thân thể mềm mại bao vây. Sau đó cô gái nhắm lại hai tròng mắt trên khuôn mặt thanh tú lộ ra. Hưởng thù thần sắc. Đây là linh lực dụ thể. Lâm hiên trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Hắn kiến thức thập phần uyên. Bác, linh lực này tự nhiên ở sách cổ thượng đã từng đọc qua. Nghe thực thần bí, nhưng nói toạt ra. Nguyên lý liền cùng ma đảo ma. Khí dụ thể là giống nhau. Đây là một loại bí pháp trả giá rất lớn chẳng qua hiệu quả cũng thật. Lớn có thể trong thời gian rất ngắn khiến cho tu sĩ thực lực tăng, vọt. Nhưng lớn khả năng hơn nữa cũng là nổ tan sắc mà chết. Linh lực dụ. thể cũng là giống nhau. Đều có thật lớn nguy hiểm hơn nữa thời điểm quán khi người nhận cũng sẽ hết sức thống khổ so với xuống núi đao vào biển lửa còn muốn gian nan nhiều lắm. Tai trước mắt. Hả hầu lan lại dường như đang tắm ánh mặt trời thập. Phần hưởng thù giống nhau. Điều này sao có thể chứ? Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện ra chỗ kỳ quái. Linh lực kia tuy. Răng cường đại lại cùng pháp lực trong cơ thể nàng ta cùng một loại. Quả thực giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này dường như vốn chính là lực lượng của nàng. Chẳng qua bây giờ mới trở lại. Nếu là của mình. Khi nhận tự nhiên không có cảm giác không tốt. Có thể tưởng tượng tưởng kia lực lượng chính là xuyên qua liếu không. Gian cách trở đến từ thượng giới. Lâm Hiên sắc mặt trở nên thập phần nghiêm túc. Tự nhiên mà vậy. Điều này làm cho hắn nhớ tới ở khuê âm sơn mạch chảy. Qua xuân ngột kia chẳng phải thượng giới mãnh thú sao ở linh giới. Cũng là cao dai tồn tại, lại đem một phân hồn, phái đến nơi hạ giới. Này, còn có không lâu ở Vân Lính Sơn. So với Lâm Hiên cũng đều mạnh hơn một chút, đương nhiên trên lịch. Cũng không thật là nhiều. Mà chuyện như vậy, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Một, tiểu nhân linh động kỳ tu sĩ trong nháy mắt có thể cùng Nguyên Anh. Trung kỳ lão quái vật đứng ngang hàng. Lâm Hiên miệng hút một tia lương khí, ngẩm đầu nhìn vị quen thuộc và. Xa là cô gái này. Dung mạo dáng người, như trước vẫn là hạ hầu lan, nhưng mà lại nhiều. Ra một cỗ bể nghế thiên hạ khí chất. Mái tóc của nàng theo gió bay múa quần áo cũng đều hết sức bình. Thường, nhưng mà lại trống giống hiện ra một loại cao quý đến đây. Dường như đứng ở trước mắt nàng bất quá là con kiến. Ngũ quan rõ ràng không thay đổi nhưng mà chẳng biết tại sao lại đột. nhiên cảm thấy được nàng so với vừa mới đây xinh đẹp rất nhiều mà cũng không phải dùng mỹ thuật. Nguyên anh trung kỳ nhưng loại khí độ này đó là đại tu sĩ cũng không. Cách nào so sánh với Lâm Hiên thậm chí đoán ly hợp kỳ lão quái vật. Nay đối mặt với nàng cũng muốn phải thất sắc Bình tâm mà nói Nàng linh áp thì cùng mình cân sức ngang tài Nhưng mà đứng ở trước mặt nàng ta Lâm Hiên lại có một loại chịu áp bách Cảm giác hít thở không thông Dường như đối mặt cao dai tồn tại Dường như lấy Lâm Hiên khôn ngoan Còn không biết là chuyện gì xảy ra lúc này Hai tay hợp lại Hướng đối phương thi lễ một cái, Lâm Hiên, gặp qua. Tiên tử. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 măn nước chảy về hướng. Đông, 30 năm sau lại chảy về hướng Tây Ý chỉ thời thế thay đổi thất. Thường, lúc này Lâm Hiên cảnh đối kia quý Hầu Lan đi nổi lên vãn bối. Chi lễ. Trên mặt không nhưng không có chút bất mãn nào còn có một thành kính. Ý. Nàng ta quang đầu lại ánh mắt ở lâm hiên trên người đảo qua, vẻ mặt. Kia, liền dường như đang nhìn một tiểu tốt tử không quan trọng gì, rốt. Cục, nàng thở dài, môi anh đào huy khải ngươi gọi là lâm hiên. Vâng, lâm hiên trên mặt vẫn chưa toát ra sự phẫn nộ sau khi bị khinh thị sau. Đích, lấy hắn khôn ngoan, ẩm ẩm đoán được, nàng ta không chỉ có cùng. Thượng giới có liên quan hơn nữa ở linh giới, chỉ sợ cũng một nguy. Đại nhân vật. Chính xác, xem nét mặt của ngươi, tựa hồ cũng đoán ra bổn cung thân. Phận bổn cung cũng không phải là nhân vật lấy oán trả ơn, xem ngươi từng đã cứu ta, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hả Hầu Lan thanh âm như, trước vẫn sống nhau, nhưng mà lại nhiều ra vài phần lạnh như băng. Cùng Kiêu Căng Hai lựa chọn. Lâm Hiên chân mày cao lại ẩm ẩm cảm thấy được có chút. Không ổn. Chính xác cái thứ nhất đó là bái ta là chủ nhân. Phụng chủ. Lâm Hiên sắc mặt có chút âm trầm xuống. Đối phương lại nhìn như không thấy chính xác. Hơn nữa cũng không. Phải là bình thường mà phải cùng ta ký kết chủ tớ huyết khế. Lâm Hiên lâm vào trầm mặt. Nửa ngày tiên tử một lựa chọn khác là cái gì? Vào này thời điểm, Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh, nhưng tay đã đặt. Ở tại trong tay áo. Hả hầu lan nhìn ở trong mắt, thở dài người tự cho là thông minh ạc. Lựa chọn thứ hai người không đã biết rồi sao, cần gì phải để cho ta. Nói toạt ra. Như lời tiên tử nói, Lâm mố không hiểu, Lâm Hiên trong lòng nhảy. Dựng. Nhưng ở mặt ngoài như trước thập phần bình tĩnh. Nếu ta nói ra khỏi miệng cũng không thu về. Ngươi nghĩ nghĩ đi. Hạ! Hầu Lan có chút phiền táo mở miệng nếu không có người cầu xin cho. Ngươi nói ngươi là người tốt. Còn đối với ta có ăn. Ngươi cho là bổn. Cùng lại có tâm tư cùng ngươi một người nguyên anh gì tiểu tử khách. Khí hay sao? Một người cầu xin. Lâm Hiên mặc dù đoán được một ít, nhưng nét mặt cực kỳ cổ quái tha lỗi cho ván bối mạo muội hỏi ngài một câu chẳng. Lẽ người kia là hạ hầu cô nương? Vô nghĩa, ta tự nhiên chính là nàng, nàng cũng chính là ta, nếu không. Ngươi cho là bổn cung là cái gì, nguyên thần đoạt xá. Lấy thân phận của ta, sẽ đi đoạt xá một cái tiểu tu sĩ linh đồng kỳ như vậy, không? Ngại nói cho bổn cung đúng là thượng giới tu sĩ bởi vì đặc thù lý. Do phải đến hạ giới một lần chẳng qua hiện tại cùng thời kỳ thượng. Cổ bất đồng cho dù có thể phá toái hư không cũng chỉ là hạ giới tu. Sĩ có thể phi thăng đến thượng giới mà chúng ta thượng vị mặt biên. Mặt kệ linh giới hay là ma giới cũng không quản ngươi là người tài. Giỏi tới mức nào đều khó có khả năng đến hạ giới. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Đối phương là người tu tiên cùng cấp bậc. Vậy tiền bối tại sao lại có hai cái hồn phách? Lâm Hiên ngập ngừng. Mở miệng. Hừ. Hạ hầu lan sắc mặt trắng nhợt chuyên này có cái gì kỳ quái bổn. Cung tuy rằng tu vi bất phàm. Nhưng dù sao không phải thần tiên. Nguyên bản ta đã lừa gạt không gian pháp tắc chuyển thế đầu thai. Đồng thời đem trí nhớ cùng thực lực tất cả đều niêm phong mà thời. Điểm xuyên qua không gian phải đối mặt với cách giới lực vốn lấy bổn Cung thực lực kia cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta lúc ấy chỉ là hồn phách không có thân thể tự nhiên bị thương không nhỏ. Vì thế sau khi đầu thai. Hồn phách liền lâm vào ngủ say an dưỡng, nhưng mà không có hồn phách thao túng bồn cung chẳng phải biến thành hoạt tử. Nhân vì thế ta thi triển bí thuật, phân liệt ra một cách nguyên thần mới, để nhị nguyên thần. Lâm Hiên chân mày cao lại có chút đồng dung, nói tiên tử chẳng lẽ không sợ nguyên thần phản phệ Lâm Hiên gãi gãi. Đầu câu nói này hoàn toàn đảo điên khái niệm của hắn trước kia đối. Với tu hành nguyên thần nhận biết. Hừ, nàng chính là ta, chính là ta nàng có cái gì mà phản phệ, hay? Người vốn chính là một thể bổn cung tu luyện thần thông, há loại bọn. Tiểu bối mấy ngươi có thể lý giải. Đúng vậy. Lâm Hiên thập phần hàm hậu cười rộ lên từ sau khi kết anh. Thành công thấy cũng không ai ở trước mặt hắn cậy già lên mặt chẳng. Qua trước mắt nữ tử tuyệt đối là có tư cách này. Tiên tử. Tốt lắm, ngươi nói chuyện vô nghĩa nhiều như vậy, ta vừa mới nói. Chuyện vừa rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Hạ hầu lan sắc mặt trầm xuống kiên nhẫn rốt cuộc đạt tới cực điểm. Chẳng lẽ tiên tử không thể cho một sự lựa chọn để tại hạ rời đi? Sao? Lâm Hiên cười khổ mà nói, nàng ta nói rằng một khi nói ra, không thể thu về, cho nên hai người từ đầu đến cuối đều không có nói thứ hai. Lựa chọn, nhưng đến tột cùng là cái gì, hai người bọn họ cũng biết rõ. Trong lòng, bổn cung nói qua, ta không phải là kẻ tàn nhẫn thích giết người. huống chi ngươi cũng coi như có ăn với ta, lấy bổn cung hao hết thiên. Tân vạn khổ thậm chí không tiếc đầu thai chuyển thế đi tới hạ giới. Làm việc tự nhiên không thể có bất kỳ sự sơ suốt nào tin tức không. Thể tiết lộ được phải oán liền oán ngươi gặp phải ta đúng lúc đăng. Giải trừ phong ấm giác tỉnh nếu ngươi nguyện ý bái ta là chủ nhân. Đương nhiên tốt rồi. Lâm Hiên cũng không dám dễ dàng đem cử tuyệt như lời nói nói ra miệng. Nhưng trên mặt nét mặt cũng là thực Gió ràng Hừ bổn cung nói Là bởi vì một người vẫn cầu tình vì ngươi cho nên Mới có cơ hội như vậy Nhưng cũng là một cơ hội cuối cùng tiểu tử Ngươi cho là bổn cung hiếm lạ thô ngươi làm nô sao Nói thật đối với Ngươi nói ở trên giới Vô số người thực lực cao ngưỡng khóc thế muốn Làm nô bộc của bổn cung ta còn không thèm để mắt một chút bái ta là. Chủ nhân ngươi chọn là chịu thiệt xào. Ở trên giới là vô sớ người cầu. Cũng cầu không được cơ duyên. Ngươi cố tình còn ra sức thước từ làm. Ra một bộ không tình nguyện. Hả hầu lan chân mày cao lại thực. Không kiên nhẫn đánh nói. Lâm hiên nghe được trởn mắt há mồm. Nàng ta khẩu khí quả thực to đến. Thái quá, nàng ở linh giới thân phận là gì? Thiếu ra, nàng không phải là nói phép chứ? Nguyệt Nhi cũng có chút. Ngẹn họng nhìn, lặng lẽ mở miệng. Không phải. Lâm Hiên lắc lắc đầu, nói thật nói dối hắn còn phân biệt ra được. Xem. Ngôn ngữ khí độ nàng ta, hắn sớm biết đối phương là linh giới đại nhân. Vật. Chính là không nghĩ tới thái quá như vậy. Nhưng Lâm Hiên dám khẳng định đối phương tuyệt đối không có nói dối. Hoặc là nói ngoa. Nếu tôn tiên tử là chủ nhân có thể tiến sai ly hợp. Lâm Hiên yếu. Ơ mở miệng. Hừ ly hợp tính cái gì có bổn tiên tử quan tâm phi thăng linh giới. Cũng là tuyệt đối không có vấn đề. hạ hầu lan trên mặt lộ ra một tia. Ngạo nhiên Thiên địa cách Bổn cung tự nhiên có biện pháp cho ngươi bình yên vượt qua thế nào Ngươi hiện tại có nguyện ý hay không bái ta là chủ nhân Hả hậu lan Thực đắc ý cười Lâm hiên lại lâm vào trầm mặt Nếu đổi là một người thì chẳng còn gì Cần lo lắng Tu tiên vi cái gì chẳng qua trường sinh mà thôi Tăng lên một cái cảnh giới, Thọ nguyên đều tăng lên rất nhiều. Nhưng càng đi về phía sau càng gian nan, nguyên anh tu sĩ đã ít lại. Càng ít, ly hợp kỳ, cả nhân giới có thể nói là lông Phượng và sừng. Lân, lấy mặc dù tới rồi, thiên kiếp cũng là một đảo cất bước quá khứ đích. Khối, từ xưa đến nay, vô số ly hợp kỳ tu sĩ ngã xuống này mặt trên. Bây giờ có thể đủ cam đoan phi thăng linh giới, đừng nói làm nô cho. Dù làm châu làm ngựa tu sĩ khác cũng sẽ chen chút phá đầu. Nhưng Lâm Hiên lại bất đồng, trường sinh cố nhiên là việc hắn sở cầu. Nhưng Lâm Hiên càng không muốn buông tha cho tự do. Làm nô đùa phải? Không, từ một người phàm nhân không có linh căn bước trên con đường tu tiên. Lâm Hiên trải qua bao nhiêu gian khổ khổ sở từng bước một cái dấu. Chân, sáng tạo kỳ tích đi tới một bước này, hắn tin tưởng mặc dù không. Ai trợ giúp, mình cũng có thể phi thăng đến linh giới đi. Làm gì phải làm nô bục cho người ta. Không cần dựa vào người khác, Lâm. Hiên tin tưởng bằng tự mình cũng nhất định có thể cầu được trường. Sinh! Lâm Hiên nhìn chầm chầm cô gái khuôn mặt xinh đẹp trì hoãn an ủi xác Thực mở miệng. Cái gì? Hả hậu lan cơ hồ cho là mình nghe lầm, sau đó hai hàng lông. Mày dựng lên ngươi cho là những lời này, là ta đang lửa ngươi sao? Không. Lâm Hiên lắc lắc đầu ván bối tin tưởng tiên tử lời nói. Châu Ngọc tuyệt đối không có bất kỳ lời nào là giả dối. Vậy vì sao ngươi? Hạ Hầu Lan cũng có chút ngây người, còn có người tu tiên có thể cự. Tuyệt như vậy hấp dẫn. Không có gì, ta không muốn mà thôi. Lâm Hiên hai tay khép tại trong. Tay áo quần áo theo gió hơi hơi cố lấy tại hạ nhàn vân giã hạ quen. Cũng không thích chịu bó buộc mâu, cho dù đi theo tiên tử có thể phi. Thăng đi linh giới kia cũng không phải ta sở cầu. Hạ hầu lan sắc mặt thoáng bình thản chút Không nghĩ tới thế gian còn Có tu sĩ cốt khí như thế Nhưng thanh âm của nàng như trước vẫn trong Trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng lựa chọn Thứ hai là cái gì ngươi hẳn Là trong lòng hiểu rõ Chẳng lẽ ngươi chọn là bổn tiên tử hiện tại chỉ Là nguyên anh kỳ không thể giết ngươi Cái này rất khó nói Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười. Nhặt tiên tử nếu là lấy toàn thỉnh tu vi buông xuống có lẽ ở trong. Mắt, ván bối thật sự chỉ là con kiến, lấy hiện tại chẳng qua vừa người. Mới giải trừ phong ấm, cũng chỉ là nguyên anh Trung Kỳ, lại nói tiếp. Cùng ván bối pháp lực thì tám lạng nửa cân mà thôi. a hạ hầu lan nghe xong. Không giận ngược lại cười rộ lên tiểu. Bối bổn cung hiện tại quả thật chỉ là nguyên anh kỳ lấy ngươi cho. Là thần thông của ta là các ngươi nhân giới tu sĩ có thể sánh bằng. Hừ, linh giới thì sao? Lâm hiên chân mày cao lại trên mặt đồng dạng. Lộ ra vài phần kiêu ngạo thiên địa nguyên khí cùng với các loại tu. Tiên tài nguyên quả thật hơn xa hạ giới chúng ta có thể sánh bằng. Vãn bối nếu không có nói sai tiên tử là linh giới sinh trưởng là địa. Phương tu sĩ mà không phải người phi thăng đến từ hạ giới. Chính xác lời này của ngươi ý gì? Hạ Hậu Lan chịu đựng tức giận. Trong lòng thực tại có chút tò mò ở trên giới này cũng không có người. Nào dám đối với mình vô lễ như thế? Rất đơn giản tiên tử sinh ra linh giới chẳng qua vận khí tốt mà. Thôi, chúng ta nhân giới đúng là hạ vị mặt biên các loại tu tiên tài. Nguyên không đủ, lại cũng không đại biểu tu sĩ chúng ta so với các ngươi kém. Lâm Hiên lạnh lùng nói, dù sao trở mặt đã là kết cuộc tất. nhiên cho nên trong lời nói hắn cũng không có bao nhiêu cố kỷ. Tốt, tốt lắm. Hạ Hầu Lan giận quá thành cười, nhưng mà còn không đợi. Nàng có hành động trước mắt đã xuất hiện một đảo lệ mang Chỉ vẹn vẹn có hơn một xích Lại cực kỳ trói mắt Hung hăng hướng về Nàng đâm xuống Tục ngư nói tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương chính mình cự Tuyệt phụ nàng ta là chủ nhân Kế tiếp tất sẽ có một hồi áp chiến Lấy sư khôn ngoan của lâm hiên Tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đối Phương đồng thủ trước Hắn nói kiêu ngạo ngôn ngữ này, mục đích cũng là vì hấp dẫn chú ý đối phương. Vừa ra tay, vốn không có giữ lại chút nào. Lâm Hiên trong lòng rõ ràng, nàng ta ở linh giới hẳn là đại nhân vật. Cho dù cảnh giới cùng mình giống nhau, nhưng công pháp thần thông chỉ sợ cực khó đối phó hơn xa nguyên anh tu sĩ có thể sánh bằng. Hạ hậu lan tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lớn mật và rào hoạt. Như thế trở mặt so với lật sách còn nhanh. Trong nháy mắt thanh hỏa kiếm đã bổ tới trước mắt. Mà trong tay nàng. Nhưng không có pháp bảo gì. Lúc trước vì lẩn tránh thiên địa cách nàng lấy linh hồn trạng thái. Buông xuống nhân giới trừ thủ trạc dùng cho phá toái hư không cũng Không thể mang thêm bảo vật gì. Mà ở trước lúc thức tỉnh kia, hạ hầu lan chỉ là tiểu tu sĩ linh động. Kỳ thân chẳng có thứ gì trừ bỏ một thanh linh khí phi kiếm, liền cái. Gì cũng không. Mà linh khí đường đường tân nguyệt tiên tử làm sao có thể nhìn vào. Trong mắt. Chẳng qua dù vậy, đối mặt thanh hỏa kiếm nàng cũng không có gì sợ hãi. Bàn tay mềm nâng lên. Vươn một đầu ngón tay non mềm nhưng lộc thông. Non nhẹ nhàng ở trước mặt mình vẻ ra một động tác mềm nhẹ thậm chí. Rất chậm đợi nàng đem tranh vẽ xong rồi thanh hỏa kiếm nhanh chóng. Như điện cúng kia cũng chưa hề bổ tới trước mặt. Đây là... Lâm Hiên ánh mắt nhíu lại thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng tục. Ngứ có câu chưa ăn quá thịt heo sao biết heo chạy bộ. Uống chi lâm. Hiền kiến thức hơn xa cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng. Động tác nàng ta vừa mới rồi hiển nhiên là vận dụng thiên địa cách, đem thời gian bóp méo. Cảnh giới của nàng mặc dù là nguyên anh kỳ, nhưng thân mình dù sao cũng là đại thần thông tu sĩ, ánh mắt kiến thức còn có hiểu biết. Tiên pháp đạo thuật đều cực kỳ uyên bác, chẳng qua giới hạn trong Cảnh giới cùng linh lực hiện giờ chỉ có thể thi triển một ít ra lông. Mà thôi. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thị. Đừng quên, nàng ta đem toàn bộ. Linh hồn đầu thai chuyển thế, hơn xa phân hồn buông xuống. Lâm hiên trong lòng cảnh tỉnh chính mình, nhưng trên mặt nhưng không. Có lộ ra một chút vui mừng, đối phương bị giới hạn cảnh giới còn phải. Thuận theo thiên địa cách. Tuyệt đối không thể làm chuyện xoay chuyển. Tình thế được, nói một cách khác, nàng có thể quay lại thời gian là có hạn. Đến bây giờ, lâm hiên cả người lâm hiên pháp lực tuôn ra thanh hỏa Kiếm càng phát ra quang mang mãnh liệt rốt cuộc thời gian, hung hăng. Phách đâm xuống. Chỉ một chút trì hoãn đối với tân nguyệt tiên tử hạ hầu lan đến nói cũng đáp dư giả, chỉ thấy nàng môi anh đào cảm khải, nhẹ thở một chữ, "Đi." Sau đó linh quang chợt lóe, bức tranh lúc trước nàng vẻ ra, thế nhưng biến hóa ra một mặt tấm trắng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. "Biến hóa thuật." "Không, không đúng tựa." "Hồ cũng phải." Làm nguyên anh kỳ người tu tiên, Lâm Hiên có thể mượn pháp thuật đem Bảo vật của mình biến thành giao long, mãnh hổ, lấy pháp lực ngưng tụ. Phi kiếm, hỗ thuẫn cũng không phải không làm được, ở mặt ngoài xem. Cùng hạ hầu lan thi triển thần thông hiệu quả như nhau, nhưng mà hiện... Tại lại cũng không giống nhau. Lâm Hiên có thể cảm thụ ra, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra lại cũng... Không rõ ràng lắm, vận dụng linh lực loại này, cho dù không cần đến... Thiên địa cách nhưng cùng cảnh giới cũng là có quan hệ rất lớn. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không sợ gì. Thanh hỏa kiếm đã hung hang chém xuống. Linh quang bắn ra bốn phía. Nhưng đã bị tấm chắn dễ dàng đo được. Nhưng trên mặt Tân Nguyệt tiên tử cũng toát ra vẻ kinh ngạc. uy lực. Này cũng không giống như Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể thi triển được. Chẳng lẽ nhân giới tu sĩ thực lực. So với linh giới đồng dai tồn còn mạnh hơn sao? Không đúng nàng lắc đầu mặc dù mình từ trong ngủ say tỉnh lại không. Có bao lâu nhưng sau khi dung hợp nguyên thần 17 năm trí nhớ. Của hạ hầu Han nàng ta cũng nhất nhất tiếp thu Tuy rằng nguyên nhân bị giới hạn cảnh giới cũng chưa có tiếp xúc qua. Cao dai người tu tiên nhưng liền linh động kỳ cùng chút cơ kỳ tu sĩ. Mà nói, so với linh giới cùng dai đều yếu hơn chứ không mạnh. Điều này cũng không có gì quá kỳ quái. Linh giới có được không chỉ là phong phú tu tiên tài nguyên, các loại huyền diệu công pháp cũng hơn. Xà nhân giới. Nói như vậy, người này thật là kẻ khác loại. Ý niệm trong đầu trong đầu xoay chuyển, vẻ cợt nhã trên mặt tân nguyệt. Tiên tử liền biến mất. Đây không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, hả? Vị mặt biên xuất hiện một vài thiên tài cũng là việc bình thường, nói. Ví dụ như tu sĩ này phi thăng, làm hạ vị mặt biên người đứng đầu, liền. So với linh giới cùng dai mạnh hơn nhiều. Khó trách người này dám vô lễ đối với mình quả thật có đủ thực lực để. Kiêu ngạo đáng tiếc hắn vẫn chọn sai. Trên mặt của nàng mang theo ý cười lạnh như băng, nâng tay hướng về. Phía trên nhẹ nhàng điểm ra. Chuyện tình kỳ diệu đã xảy ra, tấm chắn kia linh quang chợt lóe, biến. Hóa ra một cái võng, hướng xuống phía dưới trục xuống, đã đem thanh. Hỏa kiếm bao phủ ở tại bên trong. Lâm Hiên biến sắc, vội vàng bấm tay niệm thần chú thanh hỏa kiếm lệ. Mang tăng vọt, như muốn phá vây mà ra. Nhưng ti võng kia cứng cỏi vô. Cùng làm thế nào cũng khôn thoát ra được. Lâm Hiên sắc mặt càng tỏ ra. Lo lắng hiển nhiên nàng ta cũng không phải là kẻ huyên hoang tu vi. Của nàng ta hơn xa phần hồn của chù ngột ở khuê âm sơn. Chẳng qua những năm gần đây mình cũng không có vổng phí thần thông. Đồng dạng cũng tinh tiến không ít. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một đôi vòng bạc bay vút mà ra, xoay. Tròn không ngừng, xoay quanh đỉnh đầu của hắn. Ô thủy hỏa song thuộc tính bảo vật. Trên mặt tân nguyệt tiên tử lại toát ra vài phần ngạc nhiên, ngũ hành. Tương sinh tương khắc, tuy nói tu đến chỗ cực kỳ tinh thâm là có thể. Hợp lại làm một, nhưng loại bảo vật này ở linh giới cũng không nhiều. Không nghĩ tới người tu tiên nguyên anh kỳ này cũng có. Nhưng kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Tân Nguyệt tiên tử tự nhiên cũng sẽ. Không ngây ngốc chờ bị đánh thân thể mềm mại của nàng tàn mát ra một. Cố lành lạnh sát khí. Hai tay mở ra đanh tình hình một bông hoa sen tư thế tuyệt đẹp mà. Phong cách cổ xưa phản phất như muốn thi triển pháp thuật cực kỳ lợi. Hại. Lâm Hiên ánh mắt hít lại. Một đảo pháp quyết hướng cầu thiên minh. Nguyệt hoàn trước người đánh ra. Chói mắt linh quang như sóng gợn. Hướng về bốn phía khuyết tán. Một hoàn tiếp một hoàn hoàn ảnh hiện lên liên tục. Đi. Lâm Hiên hướng phía trước chỉ tới. Ở gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Chiếc hoàn. Một đảo cơn lúc bắt đầu xuất hiện hướng về phía đối phương áp tới. Hừ, chúc tài mọn. Trên mặt tân nguyệt tiên tử lại hiện ra một tia khinh thường, nàng. Đánh ra một số pháp quyết bóng trước người của nàng di động hiện ra. Một đám ký hiệu cực kỳ thâm ảo. Sau đó dưới sự thúc dục của pháp quyết thế nhưng biến thành một đóa. Hoa tươi. Hoa hồng, mấu đơn, nguyệt lý, thược dược, thủy tiên. Ganh đua khoe sắc, cực kỳ mỹ lệ. Lâm Hiên ẩm ẩm cảm thấy có chút kinh ngạc, loại đạo pháp này mới thấy. Lần đầu, vốn dĩ lấy sự khôn ngoan của hắn tự nhiên không có thất kinh. Y, lấy bất biến ứng, phản biến, điều đó luôn đúng. Từ trong phong vụ, bóng trồm ra hai đầu dao long. Dài bảy trượng, một đầu lam mang lóe ra, một đầu liệt hỏa thiêu. Đốt hừng hực, dương nanh múa vuốt nhào tới. Tân Nguyệt tiên tử động tác vẫn như chức sất huyền chuyển, một đảo bí. Quyết hướng hoa tươi trước người đánh ra, hoa linh này linh quang chợt Lóe, vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh đầy trời đều là các loại đó. Hoa, hương vị như muốn thấm vào ruột gan bay ra khắp nới. Mang đến một loại Cảm giác phiêu phiêu dục tiên Cái này Có đục Lâm hiên sắc mặt cuồng biến Tay áo phất một cái Ô kim long thuẫn bay Vút mà ra quay tròn xoáy Biến thành một mảnh quần sáng Hừ vô dụng Ngươi cho là nhân giới pháp bảo Có thể ngăn trở bách Hoa phiêu hương trận của bổn cung sao Tuy rằng theo lý thuyết Bày ra Trận này yêu cầu đặc thù bảo vật mà ta hiện tại pháp lực không đủ. Miễn cứng thi triển không có được một phần trăm uy lực như năm đó ở linh giới. Nhưng cũng không phải một nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được. Tân Nguyệt tiên tử khanh khách cười duyên. Lâm Hiên sắc mặt càng trở nên khó coi, sau đó hừ lạnh một tiếng cả. Người pháp lực tuôn ra thanh âm ô ô dít lên truyền vào tai. Cơn lúc xương mù thể tích tăng vọt, mặt ngoài ẩm ẩm có bông tuyết cùng. Ngọn lửa lóe ra ầm ẩm, ẩm hướng phía đối phương đánh tới. Tân Nguyễn Tiên Tử lại nhìn như không thấy, nàng bày ra thần thông. Công phòng nhất thể ở linh giới cũng có thật lớn uy danh tuy rằng. Hiện giờ uy lực không còn được như ngày xưa, nhưng làm sao lại có thể. Bị một tu sĩ nhân giới phá hủy. Nàng ra điểm nhẹ một cây vài đóa hoa chợt lói lên thể tích tăng vọt. Hóa thành một đám quang cầu, nhanh như chớp lao vào cơn lúc. Băng dao cùng hỏa long đứng mũi chiều sao. Từ thể tích mà nói đóa hoa. Biến hóa thành quang cầu không đáng để so sánh, nhưng mà hai bên tiếp. Xúc băng dao cùng hỏa long lại dường như gặp khắc tinh biến thành. Tư vộn. Lâm Hiên sắc mặt cuồng biến càng làm hắn kinh ngạc chính là hộ thuẫn của U kim long giáp quả nhiên không có phát ra nổi tác dụng. Càng đậm mùi hương bay vào trong mũi của hắn bình tâm mà nói hương. Vì rất tốt có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên nhưng ý thức của hàn cũng dần dần mơ hồ linh quan xung quanh thân thể Lâm Hiên. Nhanh chóng biến mất. Hắn đát lâm vào hôn mê, từ giữa không chung rơi, xuống, mất đi sự khống trí của chủ nhân, vài món bảo vật cũng cô linh huyền. Phù ở giữa không chung, bên khói miệng tân nguyện tiên tử toát ra vẻ tươi cười, ngọc thủ phất. Một cái đóa hoa này hóa thành quang điểm một lần nữa chìm vào trong cơ thể của nàng, sau đó cả người nàng linh quang chợt tắt, chậm rãi hạ, xuống. Ngươi cũng coi như được Chỉ tiếc quá mức bướng bình Lúc trước nếu Bái ta là chủ nhân Sao lại rơi vào nước này Chẳng qua nếu đắt lựa Chọn sẽ phải nhận hậu quả của nó Yên tâm tốt xấu Ngươi cũng coi như Cứu qua bổn cung một lần Ta sẽ phóng hồn phách của ngươi đầu thai truyền thế Tân Nguyễn Tiên Tử thì thảo tự nói Sau đó đem ngọc thủ Sơ lên Nhưng mà đúng lúc này, dì biến nổi lên. Thanh Thúy thanh truyền vào trong tay, sau đó nàng cảm giác phía sau. Xuất hiện một cỗ vàng bạc linh lực nàng ta kinh hãi quay đầu lại. Thanh quang trói mắt, nhanh chóng như điện cách nàng ta chẳng qua chỉ. Mấy trường. Không cần phải nói tự nhiên là thanh hỏa kiếm thanh kiếm này thế. Nhưng giấy thoát khỏi ti võng. Hung hăng từ phía sau lưng hướng nàng. Chém tới. Mặc kệ tốc độ hay là uy lực đều rõ ràng so với vừa mới rồi hớn không. Chỉ một bậc trên mặt tân nguyện tiên tử không khỏi toát ra vẻ ngạc. nhiên chẳng lẽ đối phương lại có ý xấu riêng vừa rồi vẫn chưa đem. Hết toàn lực sao? Không đúng, hắn rõ ràng đã hôn mê như thế nào. Ý nghĩ này ở trong đầu tân nguyện tiên tử hiện lên chẳng qua giờ này. Khắc này, nàng tự nhiên không có thời gian suy nghĩ. Ngọc Xung trầm xuống, liền biến thành một đảo kinh hồng bay xéo ra. Tốc độ làm người ta phải khiếp sợ mà nhìn, nhưng mà dù vậy cũng có. Vậy sợ tóc từ bên cạnh người bay xuống thanh hỏa kiếm cơ hồ bay sát qua người nàng ta. Tân Nguyệt mặt mũi trắng bệch lúc ở linh giới thực lực của bản thân. Nàng không cần phải nói, hơn nữa có phụ thân chiếu cố, cho dù là những người có cảnh giới so với nàng cao hơn rất nhiều nhưng có người nào. Dám đắc tội đại danh đỉnh đỉnh Tân Nguyệt công chúa, không phải là kẻ. Ăn hùng tâm báo đảm cũng là muốn vạn kiếp bất phục. cái gọi là thiên chi hiểu nữ, không ngoài như vậy. Từ nhỏ bị người đặt, ở trong lòng bàn tay che chở, đừng nói là nhân loại tu sĩ, cho dù là yêu tột gặp nàng, cũng gì thường khách khí tuyệt không dám có chút. Nào vô lễ, người khác con đường tu tiên vô cùng gian nan, nhưng mà nàng nhận được. Hàng vạn hàng nghìn sự sủng ái, hơn nữa thân mình lại là linh căn lại. tu gì dĩ cực. Tự nhiên là một đường thuận lợi Cơ hồ không có gặp nguy Hiểm gì Nhưng mà vừa mới rồi sự tử vong Đi sát bên người thiếu chút nữa liền Đi đời chuyện như vậy Tân Nguyệt tiên tử chưa bao giờ trải qua cho Nên mặt mũi trắng bịch Nhưng mà cao thủ so chiêu Phân thắng bại trong nháy mắt Ngay sau đó Nàng đã phát hiện lâm hiên Đã áp sát ngay gần mình Đấu trí không đấu lực, từ lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên vốn không có. Chủ ý cùng nàng ta đánh bừa. Dù sao ánh mắt của hắn vẫn rất tin tưởng từ lúc vừa mới ra chiêu, Lâm. Hiên liền nhìn ra thần thông của nàng xa xa trên mình, mặc dù phong ấm. Nàng ta vừa mới cởi bỏ, mặc dù nàng ta hiện tại cũng chỉ là nguyên anh. Trung kỳ, nhưng Lâm Hiên cơ hồ có thể khẳng định cùng đấu pháp. Dù có thi ma cùng xuyên sơn giáp tương trợ. Mình cũng tuyệt đối là bị. Thua đó là điều không thể nghi ngờ. Húng chi trận chiến đấu này lại mạc xanh kỳ diệu đến thế chính mình. Căn bản là tự dưng bị cuốn vào. Lâm Hiên tự nhiên càng không có tâm tư. Đánh bừa. Tốt nhất có thể chuồn đi. Nhưng mà nào có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng áng. Mắt Lâm Hiên cũng cực kỳ tinh tế. Rất nhanh liền nhìn ra chỗ sơ hở của Nàng ta cũng không phải là không có cơ hội để thay đổi tình thế Chính xác Tân Nguyễn Tiên Tử nói đều thật sự Nàng đúng là một vị đại nhân vật kinh thiên đồng địa ở trên linh Giới có kiêu ngạo lý do Nhưng Lâm Hiên phát hiện nàng cùng mình Giống nhau mà nàng ta hiển nhiên là một tiểu thư xuất thân từ danh Môn khue các Như chính mình một người tu tiên dân gian là từng bước một đi lên. Mỗi một lạc đan dược, mỗi một kiện pháp bảo, thậm chí vài loại tài. Liệu rất bình thường đều phải cố gắng đoạt lấy tinh phong huyết vũ. Đoạt mồi trước miệng hổ cho nên đối với chính mình mà nói đấu pháp. Tựa như cơm thường. Húng chi lâm hiên kỳ ngộ kỳ lạ trải qua so với cùng dai dân gian. Người tu tiên còn phong phú hơn nhiều lắm. Mà tân nguyện tiên tử lại bất đồng. Tuy rằng thân phận của nàng lâm. Hiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng có thể đại khái đoán rằng hẳn. Là thuộc về một cái danh môn vọng tục nào đó. Giống nàng có tính khí. Công chúa như vậy công pháp cũng tốt. Pháp bảo cũng thế. Thậm chí một ít tài liệu nhịp thiên cũng bất quá. Là một câu muốn. Đương nhiên, Lâm Hiên tin tưởng nàng cũng tuyệt đối đi ra ngoài mạo. Quá hiểm, nhưng nhất định là bảo tiêu vô số. Như vậy làm sao có thể? Thật sự gặp nguy hiểm gì? Cho nên vị này tân nguyện tiên tử này thần thông đối với thiên địa. Cách lính ngộ tất cả đều rất cao. Nhưng kinh nghiệm đấu pháp cũng thuộc loại gà mờ. Lâm Hiên thậm chí hoài nghi... Nàng lần này tới hạ giới làm việc căn. Bản là lén lút, một mình tự xuống, nên nhất định phải bí mật đó cũng là lý do vì sao nhất định phải đem chính mình diệt khẩu. Vì thế đối diện loại tình huống này, lâm hiên tỉ mỉ chế ra một cái. 7. Thanh hỏa kiếm đợt công kích thứ nhất, bất quá là dùng bảy thành uy. Lực, nhưng cũng là kinh thế hãi thục. Vượt qua tiêu chuẩn cùng giai tu. Sĩ đối phương cũng không có nhìn ra cái gì không ổn. Lâm Hiên cố ý rơi vào trong cấm chế đối phương. Làm một cách chuẩn bị. Cho bước tiếp theo. Đương nhiên có ít lời gì. Sau này hãy nói. Dù sao chiến đấu thay đổi. Trong nháy mắt. Lâm Hiên kinh nghiệm có phong phú. Cũng không có khả. Năng nghĩ đến mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà lần này, vận khí của hắn thật sự không tệ đối phương tế ra. Bách hoa phiêu hương trận. Bình tâm mà nói, lâm hiên mặt ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng bị. Giọt cho không nhẹ. Cùng trận bàn trận kỳ bày ra cấm chế bất đồng, nghiêm khắc mà nói, nó hiệu quả y như một kiếm trận, đó là đều được dùng khi vài tên thẩm. Chí là mười mấy tên tu sĩ tranh đấu uy lực như thế nào, nghĩ cũng thấy được. Nàng ta tu luyện không biết là công pháp gì cư nhiên bằng sức một. Mình liền bố trí ra trận pháp đáng sợ như vậy, Lâm Hiên có chút sợ. Tuy rằng không biết bên trong thần thông biến hóa, nhưng mình tuyệt là không chống được. Lâm Hiên tìm ra thoát thân ghế sách may mắn thế nào, đợt công kích thứ. Nhất của đối phương cũng là từ trong cánh hoa phát ra hương khí ở bên ngoài trông có vẻ làm cho người ta vui vẻ thoải mái kỳ thật cũng là thứ có thể làm con người ta hồn phi phách tán. Bách hoa chi độc ở linh giới cũng là thứ mà nhắc đến cùng làm cho người ta biến sắc nhưng mà lâm hiên lại tu luyện có bích huyến của hỏa thân mình đồng. Dạng là tuyệt độc vật Đối với các loại độc công Đều có được tác dụng Miễn dịch vô cùng tốt Đương nhiên Tân Nguyệt tiên tử Là linh giới đại nhân vật Theo lý Thuyết thì Bách Hoa chi độc này Bích huyến Vũ hỏa cũng ngăn cản không Nổi nhưng may mà Đối phương hiện tại cũng chỉ là Nguyên Anh Kỳ Thi Triển Bách Hoa phiêu hương trần không Toát ra uy lực bằng 1% thời Toàn thỉnh Hiệu quả độc tố cũng rất là yếu bớt, cũng chỉ có da lông, thần thông của linh giới. Lâm Hiên tuy rằng cũng cảm thấy có một chút không khỏi nhưng nếu nói muốn chế phục hắn, loại trình độ này còn xa không đủ nhìn. Nhưng tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, lại tương kế tự kế thuận thí. Ngất đi đấu chí không đấu lực. Lâm Hiên diễn trò bổn sự không cần nghi ngờ. Mà Tân Nguyệt công chúa. Thần thông tuy rằng huyền diệu. Ánh mắt lại chỉ là gà mờ. Không nghi. Ngờ gì lúc này lại thu trận pháp lại. Lâm hiên thản nhiên. Âm thầm nắm chắc thời cơ. Mắt thấy nàng ta lộ sát. Khí lúc này mới sử dụng thanh hỏa phá tan ti võng. Từ phía sau lưng. Hung hăng hướng nàng chém tới. Tân Nguyệt công chúa quả nhiên trở tay không kịp. Nhưng nàng ta độn Thuật quả thật huyện diệu vô cùng, mặc dù thế công cực kỳ hung hiếm, nhưng vẫn có thể tránh né được công khích. Thật vất vả chiếm trước tiên cơ, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đem cơ hội. Quý giá như vậy buông tha cho, không để cho đối thủ có thời gian nghỉ. Người thân hình chợt lõe đã xem cư thiên vi bộ thi triển ra tiến. Đến trước mặt đối thủ, Tân Nguyệt tiên tử sắc mặt cuồng biến. Nàng tuyệt đối không thể tưởng. Được Lâm Hiên một nguyên anh trung kỷ người tụ tiên cư nhiên đắt nắm. Giữ không gian thần thông, bí thuật vừa mới kia, cơ hồ đã không kém. Hơn thuấn si. Biến khởi cất vào kho, nàng ta không khỏi có chút thất kinh, đó cũng là kinh nghiệm không đủ, tưởng lui nữa thác không còn kịp rồi. Lâm Hiên phản ứng vô cùng nhanh chóng, bàn tay cuốn lại đem bích huyễn. U hỏa hiện ra, đem tay phải của hắn phủ lấy rồi hung hăng hướng về. Phía hộ thể linh quang của đối phương đánh tới. Xoạt một tiếng truyền vào cách lỗ tay linh khí hộ thuẫn bị ngạnh sinh. Xé sách cây này vốn chưa nói là cao cấp pháp thuật gì, cơ hộ là tu sĩ. Thì ai ai cũng biết, tự nhiên ngăn không được viêm ma của Lâm Hiên. Mắt thấy đã công phá được hộ thể linh quang của đối phương, Lâm Hiên. Đầu hơi hơi nhít lên, hít vào một hơi, nội pháp quyết vận chuyển. Trên đỉnh đầu ẩm ẩm có tư ảnh của một con phượng hoàng hiện ra, sau. Đó tay trái hắn nâng lên nắm chặt, một quyền hung hăng hướng bung nàng. Ta đánh tới. Sống chết trước mắt, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không có hành động thương. Hương tiếc ngọc. Nếu làm vậy không gọi là có phong độ, mà gọi là kẻ. Không biết sống chết. Bụng Tân Nguyệt tiên tử bị đánh một đòn nghiêm trọng. Tuy là nguyên. Anh Trung Kỳ tu sĩ. Cũng đau đến khom người xuống. Lâm Hiên vận chuyển. Phượng Vũ Cẩu Thiên Quyết. Một quyền này lực không dưới ngàn cân. Đáng thương Tân Nguyệt công chúa ở thiên giới là người được bao nhiêu. Người chăm lo chiều chuộng. Chưa từng nếm qua đau đớn như vậy. Húng chi tu sĩ so chiêu. Ngoài bí thuật pháp bảo, tuy rằng yêu tục, Phật Tông cũng sẽ tu luyện luyện thể thuật, nhưng nào có dùng như Lâm. Hiên vậy, bị đánh trúng bụng, Tân Nguyệt tiên tử mặt đều tái ra rồi, Lâm Hiên. Lại dơ tay lên tiểu cầu nhỏ như nắm đấm uốn lượn mà ra, mặt ngoài. Ngân quang lóe ra, quay tròn liên tục không cần phải nói tự nhiên đó. Là chắc tiên tác. Vô số sợi tơ từ phía trên bắn ra, sau đó lại ngưng tủ cùng một chỗ. Hóa thành một cây xích màu bạc, thừa dịp tân nguyệt tiên tử đau đến tê. Tê cả người đem nàng trói vô lại. Lâm Hiên cũng không có nhàn dối, hai tay múa may, một đảo tiếp một đảo. Pháp quyết đánh ra, những cái này là cấm chế pháp thuật. Có thể làm cho đối phương không thể động đẩy, hơn nữa đem nàng linh. Lực cắt đứt bị liên tiếp hạ 17-18 đảo cấm chế pháp thuật cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không biết làm thế nào Tây Lâm Hiên vẫn chưa đủ hơi do dự lại vương tay ra ở bên hông vỗ một cái hộp ngọc bay tới nắp hộp mở ra một tấm phù ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở trước mắt Lâm Hiên đem nó sán trên thân thể Tân Nguyệt Tiên Tử. Phù toản trợt lóe, thế nhưng hóa làm một người cách màu vàng ký hiệu. Nhỏ bằng nắm tay, rồi chui vào bên trong thân thể cô gái. Kể lại thì dài dòng kỳ thật chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, mà tân. Nguyệt tiên tử không hổ là linh giới tu sĩ, vừa rồi mới trải qua pháp. Lực quán chú thân thể hạ hầu lan sớm thoát thai hoán cốt, rất nhanh. Liện từ trong đau đớn khôi phục lại, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc cả. Người Pháp lực lại bị gam cầm. Tục ngư nói, một phút vô ý bị thua cả trận, liền theo thực lực mà nói. Lâm Hiên cho dù có xuyên sơn giáp cùng thi ma tương trợ cũng tuyệt. Đối đánh không thắng vì Linh giới nữ tu trước mắt này. Muốn đấu Pháp cũng phải đồng não, Lâm Hiên có thể có thành tựu như... Ngày hôm nay phải trải qua bao chân tinh phong huyết vũ nhiều đếm. Không sủi mà Tân Nguyệt Công Chúa lại bất đồng từ nhỏ có phụ thân. Tre trở ở linh giới cơ hồ có thể đi ngang chân chính nguy hiểm chưa? Bao giờ gặp qua vì thế nhất thời đại ý rơi vào trong bấy của lâm. Hiên! Cảm giác cả người Pháp lực bị giam cầm trên mặt Tân Nguyệt Công Chúa. Hiện lên một tia kinh hoàng, sau đó hít vào một hơi trên trán ẩm ẩm. Có quang mang màu vàng hiện lên, nhưng rất nhanh lại ẩm đảm biến mất. Vô ích. Tiên tử không cần cố sức mà làm gì, lâm mỗ đã dùng bảo vật chói lại. Lại liên tiếp hạ 17-18 đảo cấm chế giam cầm, hơn nữa còn. Có tỏa hồn phù, nếu như vậy còn có thể thoát ra được, lâm mỗ sẽ tự bảo. Nguyên anh chứ còn sống chê đời này làm gì? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ngươi muốn thế nào? Tân Nguyệt tiên tử nhìn như không thấy, liên tiếp lại thử vài loại lợi. Hãy cực kỳ bí thuật, quả nhiên không có hiệu quả thần tình nhục chí Mở miệng. Không phải ta nghĩ muốn như thế nào? Lâm Hiên bên khói miệng lộ ra. Một tia cười nhạt là tiên tử. Muốn như thế nào sao tốt xấu ta cũng coi như đã cứu ngươi, ngươi vừa. Mới rồi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Nói tới đây, lâm hiên thần tỉnh. Lo lắng thần sắc cũng trở nên bất thiện. Ngươi nói ta lấy oán trả ơn, hử bổn cung đã cho ngươi cơ hội. Tân, Nguyệt tiên tử nhưng không hề sợ hãi chân mày cao lại. Cơ hội, tôn ngươi là chủ nhân. Lâm hiên lánh liệt châm biếm tiên. Tử ở trên linh giới địa vị thật sự là không như bình thường có thật. Nhiều tu sĩ khóc la hét muốn làm nô bộc của ngươi, nhưng ngươi phải. Nhớ kỹ, mỗi người đều không có cùng lựa chọn, lâm mố muốn tiến dai ly. Hợp càng hy vọng phi thăng thượng giới, lấy mưu cầu con đường trường. Sinh, nhưng là có cái nên làm, có việc không nên làm, tự do với ta mà. Nói là quan trọng nhất, nếu không trường sinh lại có là cái gì tốt. Tại hạ sẽ không đối bất luận kẻ nào quỳ gối, càng không khả năng tôn. Ngươi là chủ nhân. Hừ, lâm đảo hữu quả nhiên là người thông minh, chẳng trách bổn cung. Lại thất bại tròn tay ngươi. Tân Nguyệt Tiên Tử hay mắt đảo qua có. Chút sự gì mở miệng. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm hiên thanh âm càng phát ra nghiêm. Túc! Lâm đảo hữu làm gì phải giả bộ. Ngươi tuy sẵn chế chủ ta. Nhưng nói. Vậy cũng là phi thường phiền phức. Không biết nên xử lý bổn cung như. Thế nào cũng không thể một kiếm đem giết. Tiên tử tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là Lâm mố là người. Quân tử. Sẽ không tồi hoa lạc thủ Lâm hiên hai hàng lông mày dựng Thằng sát khí dày đặc lộ ra Nhưng mà tân nguyệt tuyệt không sợ đảo hứu có phải quân tử hay không Ta không biết được Nhưng nếu ngươi muốn giết Làm gì còn cùng ta nói Những lời này Hiện tại cả người ta pháp lực đều không vận dụng nổi Ngươi chỉ cần một kiếm đem đầu của ta lấy đi Nhưng ngươi không dám Làm như thế Vì sao Lâm Hiên nét mặt bình tĩnh vô cùng Nhưng trong lại cảm thấy Cực kỳ không hay Bởi vì ta nói qua Đảo Hữu là người thông minh Chuyện ta đã nói qua Người trong lòng hiểu rất rõ Ta cũng không có chút nào khoa trương Nói thật với ngươi Bổn cung đúng là lén lúc hạ giới Nhưng bên trong Hồn phách của ta Có phụ thân lưu lại một chút ấm ký Tuy rằng ta đã dùng bí thuật che giấu, nhưng nếu chết vào tay ngươi, phổ thân ta tử. nhiên sẽ biết, khi ngươi đến được linh giới sẽ liên tục không ngừng bị. Đổi dết. Hừ tiên tử không phải đã nói, sau khi thiên địa cách phát sinh gì. Biến thượng giới tu sĩ đã không thể đến nhân giới chúng ta được sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng. Ta đúng đã nói qua những lời này. Nhưng đó là chỉ dưới tình huống. Bình thường, bổn cung cũng không đã đến đây sao, huống chi cha ta một. Khi tức giận, ngươi cho là thiên địa cách là có thể đưa hắn trói buộc. Sao, chỉ cần hắn nguyện ý trả giá một ít đại giới, cho dù là lấy toàn. Thỉnh tu vi buông xuống cũng là có thể, ta chính là nữ nhi duy nhất. Ngươi nói cha ta sẽ dám hay không làm như vậy. Tân Nguyệt tiên tử đắc, ý nói, lâm hiên lâm vào trầm mặt, sau đó nhớng mắt cơ chính là đem nhịch chuyển thiên địa cách, sau mạnh mẽ buông xuống tiên tử có phải đang nói ngoa đấy chứ? Hừ, thần thông của cha ta, há lại ngươi một nguyên anh tu sĩ có thể, đo lường được, có tin hay không là tuổi ngươi, ta nói như vậy đấy, nếu... Cha ta thật sự tức giận cho dù đem nhân giới sinh Linh giết hại không. Còn cũng không có gì là không được, huống chi phụ thân cho dù không. Đến, Linh giới hắn có vô số kẻ dưới tay, liên tục không ngừng đuổi. Giết, ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Lâm Hiên lâm vào trầm mặt trong lòng hắn cố kị bị đối phương nói. Chúng rồi. Lâm Hiên sở dĩ không có đem nàng ta tiêu diệt. Chính là hồn phách của nàng có thể bị ra tổ trưởng bối đồng tay đồng chân nếu là mình. Thật sự diệt sát nàng ta tin tức lập tức sẽ rơi vào tay linh giới đi. Loại này thần thông này Lâm Hiên mặc dù không có nắm giữ nhưng trên điển tịch cũng đã từng đọc qua. Cho nên Lâm Hiên mới phí sức dùng bao. nhiêu tầng cấm chế đem nàng chế chủ. Nguyên bản bước tiếp theo. Lâm Hiên là chuẩn bị lừa gạt, uy hiếp, đảo. Khách thành chủ, làm cho nàng ta thấy được sự uy hiếp của mình thẩm. Chí lừa gạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đã tính sai rồi. Tân Nguyệt công chúa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đấu pháp kinh. nghiệm quả thật thiếu lại thiếu thiếu, cho nên rơi vào tay mình. Nhưng lấy bản thân nàng ta lại phi thường thông minh cũng không phải là kẻ. Ngực to không biết suy nghĩ thế nhưng lại khám phá ra lý do chính Mình không dám giết nàng cứ như vậy muốn cưỡng bức lời dụ đáp vô cùng Khó khăn Lâm Hiên mày nhíu lại Lâm vào trầm mặt Lâm đảo hiếu ta và ngươi làm một cây giao dịch như thế nào Tân Nguyệt tiên tử mở miệng Cái gì Lâm Hiên có chút không kiên nhấn nói Ngươi thả ta bổn cung cam đoan không hề truy cứu với ngươi, ta và. Ngươi hóa thủ thành bạn, không biết đảo hữu ý như thế nào. Tân Nguyệt. Tiên tử mỉm cười nói. Hừ, ngươi cho lâm mố là ngâu ngốc sao? Luận tâm cơ, lâm hiên tuổi tuy rằng không lớn, nhưng sau khi tiến vào. Tu tiên giới, một đường mòn mấm mà lên, so với lão quái vật sống gần. Ngàn năm còn muốn rào hoạt hơn nhiều, làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Được.